Thì vệ đang giữ tiểu bác ấy, bỗng nhiên thả lỏng. Tiểu bác ấy liều mạng giải du, rốt cuộc cũng giải du ra được. Tiểu bác ấy quay đầu lại phóng về phía ngoài đại điện. A Trong đại điện, sắc mặt ở cốt tử khó coi nhìn tiểu bác ế chạy trốn. Hắn cầm tờ giấy màu đen trong tay, vò thành một nắm. Rõ ràng nội dung bên trong trang giấy này khiến hủy cốt tử hết sức chấn động. Thiên đế! Còn muốn xem nữa không? Một ếp thần tử kêu lên. Hủy cốt tử lại không để ý đến hắn. Hủy cốt tử đuổi theo về phía ngoài đại điện. Tiểu bác ấy hoảng hốt lo sợ chạy ra khỏi triều thiên điện. Trong nháy mắt khi hắn chạy ra, bỗng nhiên tình cảnh chuyển đến phòng ngủ lúc trước. Vẫn là phòng ngủ tiểu Bác Ế từng tỉnh dậy lúc trước. Bên cạnh phòng ngủ chính là linh đường kia. Tiểu Bác Ế nhìn thấy tại cửa phòng ngủ chính là một tiểu hài. Tiểu hài tử này không phải ai khác. Đó chính là tiểu Bác Ế. Dường như đó là một ký ước từ rất rất lâu, bị tiểu bác ấy nhớ lại. Tiểu bác ấy đi về phía linh đường kia. Hắn núp mình sau bức tượng, lén lúc nhìn vào phía bên trong linh đường. Bên trong linh đường, bác nghiệp vừa uống rượu, vừa đốt tiền giấy, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiểu bác ấy đi tới trước mặt bác nghiệp. Nhưng lúc này bác nghiệp căng bản không nhìn thấy tiểu bác ấy. Hắn chỉ uống rượu chìm trong chán trường bi thương. Bên ngoài linh đường, hủy cúc tử bỗng nhiên tiến vào khung cảnh lạ lùng này. Đây là... Ký ức của bác ấy khi còn bé sao? Hắn nhìn thấy gì? Nơi này chẳng lẽ là nơi hắn vẫn không có cách nào quên được. Huyễu Cúc Tử Hiếu Kỳ nhìn vào bên trong linh đường. Trong linh đường, Huyễu Cúc Tử nhìn thấy Bách Nghiệp nhìn thấy cổ quan tài kia. Nhược Vân Mắt Huyễu Cúc Tử nhất thời đỏ lên. Hắn lại nhìn ngược về phía thấy Bách Nghiệp đang ngồi ở trước quan tài. Bách Nghiệp uống rượu, cả người đầy vẻ chán trường. Nhược Vân vừa chết ta còn không biết ngươi đã chạy đi đâu. Hóa ra, ngươi vẫn có chút lương tâm, hóa ra ngươi vẫn canh giữ bên cạnh Nhược Vân. Trong mắt, huyện cốt tử lộ vẻ phức tạp nói. Đứng ở cửa, huyện cốt tử không bước vào, mà nhắm mắt chìm vào trong sự tưởng niệm sâu sắc đối với Nhược Vân. Bên trong, tiểu bác ấy nhìn bác nghiệp mượn rượu giải sầu. Nhược Vân, đáng lẽ ra ta không nên để ý tới sống chết của người khác. Bọn họ chết hay sống có liên quan gì tới ta? Tại sao ta phải giúp bọn họ? Nếu như không phải ta giúp bọn họ, nàng đã không phải chết rồi. Bác nghiệp đổ một ngụm rượu vào miệng, đau khổ nói. Không phải. Ta hẳn nên lãnh khóc một chút. Ta không nên quan tâm tới sự sống chết của bọn họ. Bọn họ chết hay sống có liên quan gì tới ta? Ta chỉ muốn người ta yêu, người thân của ta không có vấn đề gì là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Ta hận. Ta hận. Bách nghiệp đau khổ kêu lên. Ta không cần hữu tình. Ta không cần bằng hữu. Ta chỉ muốn tất cả phục vụ ta. Tất cả vì ta mà nỗ lực. Lúc này mới không khiến cho ta hối hận. Nhược phân. Ta rất hận. bác nghiệp khóc lớn. Nhược phân. bác nghiệp gào khóc. Tiểu bác ấy ở một bên sợ sợt nhìn vào. Trong mắt hắn đầy vẻ lo lắng. Nhược phân. bác nghiệp gào khóc. Bên ngoài linh đường. Nguyễn Cúc Tử rơi vào bi thương thống khổ trầm tư trong thế giới của riêng mình. Nhược Phân Huệ Cúc Tử cũng đau xót gào lên. Trong lúc đó, một hình ảnh trong ký ức xuất hiện. Âm! Um, trong hình ảnh của ký ức, Nhược Vân bị một ác ma rết chết bay ra ngoài. Nhược Phân Lần này Trong ký ức Nguyễn Cốt Tử đã xóa đi hình ảnh của Bách Nghiệp. Chỉ có bản thân hắn đang ôm lấy thi thể của Nhược Vân. vi thương phẫn nổ gần chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr wow. 11 chương 46 Cứu rỗi tâm linh N Hơn U uh, Vinh Quy Quy uh, Cơn Vân Một tiếng này không biết là tiếng kêu của hủy cốt tử hay là của bác nghiệp. Âm! Uhm, bên trong linh đường phát ra một tiếng động rất lớn. Phụ thân! Tiểu bác ế sợ hãi kêu to. Hủy cốt tử đang chìm đắm trong sự bi thương thống khổ bỗng nhiên bị tiếng động bên trong linh đường thức tỉnh. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy... Bác nghiệp đã dùng một kiếm đâm vào tử huyệt của mình. Máu tươi bắn ra tung tóm. Với vết thương tương tự như nhược vân, bác nghiệp đã tự sát chết. Máu tươi chảy đầy đất chậm rãi lan tràn đến trước mặt tiểu bác ấy. Tiểu bác ấy sợ hãi nhìn máu chảy trên mặt đất. A Tiểu bác ấy đau khổ kêu to. Hình ảnh nhược vân trong ký ức của Huệ cốt tự biến mất. Chỉ còn lại cảnh tượng bác nghiệp tự sát cách đó không xa. Tự sát sao? Huy Cúc Tử Kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hắn từng bước đi vào linh đường. Tự sát? Bác nghiệp tự sát vì Nhược Vân sao? Bác nghiệp biến mất. Bác Hoàng nói bác nghiệp chết, mình vẫn không biết hắn đã chết như thế nào. Hắn chết theo Nhược Vân, cùng chết Nhìn thi thể bác nghiệp trong mắt hủy cốt tử bỗng nhiên đỏ lên. Ngươi tự sát vì nhược vân sao? Ngươi muốn được chôn cùng nhược vân sao? Không. Tại sao? Sao ngươi có thể yêu nhược vân hơn ta được? Sao ngươi có thể? Hủy cốt tử lao về phía thi thể bác nghiệp gào thét. Nhưng đây chỉ là một hình ảnh trong ký ức của tiểu bác ấy. Nguyễn cốt tử căn bản không thể nào đụng tới thi thể của bác nghiệp. Không ta không có dũng khí tự sát. Ta yêu nhược vân tại sao ngươi lại tự sát? So với ta, ngươi còn thương nàng hơn. Tại sao? Tại sao? Ta sai lầm rồi sao? Nhược vân lựa chọn ngươi là đúng. Nhược vân không chọn sai sao? Không. Nguyễn cốt tử gào thét. Trong nháy mắt dường như toàn thế giới đều thay đổi Ban đầu trong lòng ủy cốt tử Bác nghiệp không xứng đáng với Nhược Vân Nhược Vân chọn Bách nghiệp là sai lầm Mới tạo ra cái chết của Nhược Vân Bách nghiệp không thương Nhược Vân Mới dẫn tới việc Bách nghiệp bị chết Bách nghiệp không yêu Nhược Vân bằng mình Nhưng tại sao? Tất cả những điều này lại đang nói cho hủy cốt tự biết so với mình bách nghiệp càng yêu nhược vân tha thiết hơn. Yêu tha thiết nhiều đến có thể vứt bỏ sinh mạng. Không. Tại sao? Hủy cốt tự chật phát hiện, oán hận của mình trước đây đều đã sai. Mình đã sai. Oán hận của mình trước đây đều là hoang đường. Không. Huyễu cốt tử thương tâm gần chết lao ra khỏi linh đường tiến về phía bóng tối không ngừng chạy. Sai lầm rồi sao? Không. So với mình bác nghiệp thật sự càng yêu nhược vân hơn. Nhưng mình cũng yêu nàng. Bởi vì phần oán hận này tâm tính huyễu cốt tử có chút biến hóa. Hang đưa tay lấy ra một mảnh giấy màu đen. Mảnh giấy này chính là mảnh giấy được lấy từ trong đầu diêm xuyên ra. Huệ cốt tử lại mở nó ra, nhìn lại. Sư thúc bác ấy cảm kích sư thúc, tôn trọng sư thúc. Đại ân của sư thúc bác ấy suốt đời khó quên. Nhưng trong lòng ta lại u ám. Trong lòng ta có một cổ lực lượng tà ác cường đại. Lực lượng này không ngừng xóa đi ân tình của sư thúc đối với ta, không ngừng xóa đi tất cả tôn trọng của ta. Đó là thiếu hụt trong lòng ta, một lực lượng ta ác. Ta thật lo lắng. Ta lo lắng có một ngày ta sẽ lục thân không nhận. Ta lo lắng có một ngày ta không còn tiếp tục tôn trọng sư thúc nữa. Cổ lực lượng tà ác này sẽ khiến ta quên đi lòng tốt của sư thúc đối với ta. Ta càng cường đại, cổ lực lượng tà ác trong nội tâm này cũng cường đại theo. Ta không muốn quên. Ta đem tất cả chính trọng đối với sư thuốc. Niêm phong ở một nơi bí mật trong lòng mình. Không cho cổ lực lượng tà ác này tìm tới. Ta sẽ không quên những điều sư thúc dạy ta năm đó. Ta sẽ không quên. Lực lượng tạc ác ta không sợ ngươi. Gia gia năm đó bế quan, sư thúc đại gia gia dạy ta tri thức. Ta nhớ được sư thúc thiết màu đen. Lần thứ nhất sư thúc dạy học cho ta toàn thân đều mặc một màu đen. Ta quyết định sau đó tất cả quần áo đều là màu đen. Cho dù người khác mặc long vào màu vàng kim, ta vẫn muốn mặc màu đen. Ta không muốn quên quá khứ. Ta không muốn bị lực lượng tàn ác xóa đi tất cả tình cảm. Ta sẽ không khuất phục. Ta muốn mặc màu đen. Bất kỳ lúc nào màu đen cũng có thể nhắc nhở ta còn có một phần chấp nhất. Nó sẽ không để cho ta lạc lối. Không muốn quên, không nên quên. Lực lượng tà ác ta sẽ không khuất phục ngươi. Nguyễn cốt tử nhìn lá thư, đột nhiên trong lòng khẽ rung lên. Một ký ước hiện lên trong lòng. Trên một quảng trường, bác hoàng có vẻ cực kỳ ủi oải Nguyễn cốt tử, ngươi là người có thiên phú cao nhất trong các đệ tử của ta. Nhưng đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc, ngươi không phải là người của bác gia ta. Bác gia có một vài thứ cần phải là hồn phát bác thì mới có thể làm được. Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc. Ta muốn bế quan suy tính thiên số một chút, ngươi thay ta cố gắng giáo dục tiểu bác ấy một thời gian. Hắn là hy vọng của bác gia ta. Nhất định phải cố gắng giáo dục cho tốt. Bách hoàng uệ hoại nói Vâng Bách hoàng bế quan Hữu cốt tử lộ vẻ căm ghét Nhìn tiểu bách ấy Sư thúc Sư thúc Ngày hôm nay thập lục thúc Mang về cho ta hai tiên quả Ăn rất ngon đấy Ta để lại cho sư thúc một quả Sư thúc Sư thúc Đây là đôi tượng hộ bố và hổ con Mà gì thập nhị mang cho ta Chơi rất vui ta cho sư thúc chơi. Ủy cốt tử căm ghét nhìn tiểu bác ấy. Được rồi tiểu bác ấy, ngày hôm nay bắt đầu học tập. Ngươi làm đệ tử ta, muốn mặc theo ta. Ngươi mặc cái áo bào đen này vào. Ta dẫn ngươi ra ngoài quan sát các tôn môn khác. Ủy cốt tử lộ vẻ căm ghét lạnh lùng nói. Quần áo màu đen. Thật khó coi. Sư thúc ta không mặc màu đen có được hay không? Lần trước mặc một lần, rất nhiều tiểu đồng đều nói ta xấu, không chơi với ta. Phụ thân ta trước đây cũng nói ta mặc màu đen không dễ coi. Tiểu bác ấy nói, không được, nhất định phải mặc. Huệ Cốt Tử Cam Ghét nói, dương gian, bác ngoại châu cương vực thông thiên, biển thông thiên. Vô số cường giả đang ở ngoài biển thông thiên nhìn chầm chầm về phía trên mặt biển quan sát hai người nằm thẳng trên giường nước. Đó chính là Diêm Xuyên, ỉa Cốt Tử. Hai người đã nằm đó suốt ba ngày. Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Càng ngày càng có nhiều cường giả tới quan sát. Trong bức du cung, thông thiên giáo chủ cũng tỏ ra ngưng trọng từ xa nhìn về phía hai người. Bách ấy, hủy cốt tử, sau khi vạn ẩm luyện tâm, các ngươi sẽ biến thành thế nào đây? Đấu tâm! Năm đó đại thế giới, dưới yêu cầu của Bách Hoàng, hủy cốt tử đã trịnh trọng hứa hẹn sẽ dùng hết toàn lực phụ trợ Bách ấy. Hủy cốt tử không quên giáo hướng của Bách Hoàng, nhưng chung quy trong lòng vẫn có một chút khúc mắt. Rốt cuộc hiện tại đã bột phát sao? Thông thiên giáo chủ thở dài nói. Phía xa bên trên hai chiếc giường nước, hai người đang nằm yên. Bỗng nhiên hủy cốt tự xảy ra một chút biến hóa. Hủy cốt tử đang nằm thẳng trong mắt bỗng nhiên chảy ra hai giọt nước mắt. Nước mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện wow. 11 chương 47 người vô cùng xui xẻo. Tờ, rong mắt thông thiên giáo chủ nhất thời cứng lại. Bên ngoài biển thông thiên, vô số tu giả cũng kinh ngạc nhìn chầm chầm vào hủy cốt tử. Vạn ẩn luyện tâm đã bắt đầu ảnh hưởng tới tâm tính của bọn họ. Sắc mặt phụ chiếu trầm xuống nói. Tâm tính hủy cốt tử cực kỳ cứng cỏi. Rốt cuộc bọn họ đã gặp phải cái gì? Lại có thể khiến hắn có tâm tình như vậy. Viên thiên cương kinh ngạc cảm tháng nói. Vạn ẩm luyện tâm, đó là sự va chạm giữa ký ức của hai người, va chạm giữa tâm linh của hai người. Tâm linh đó là nơi yếu ớt nhất của con người. Va chạm tâm linh, quỷ cút tử tổn thương trước tiên. Vũ chiếu hiếp sâu một cái nói. Vâng. Viên Thiên Cương gật đầu một cái. Ngoài Trừ Vũ Chiếu và Viên Thiên Cương, xung quanh còn có một vài cường giả tuyệt thế lộ vẽ kinh ngạc cảm thán. Đương nhiên, cũng có người lộ vẻ lạnh lẽo. Đó chính là Công Dương Tử. Tại Hoàng Đông Bắc Châu sau khi gặp phải thiên số bị trọng thương, Công Dương Tử đã đến Bắc Ngoại Châu. Trong lúc hắn dưỡng thương, Thương thế còn chưa khỏi. Chợt nghe được chuyện ở biển thông thiên. Hắn nhất thời vội vội vàng vàng đến đây. Công dương tự đứng ở trong một rừng cây nhỏ, nhìn biển thông thiên phía xa trong mắt hắn đầy oán hận. Diêm xuyên. Công dương tự nghiến răng nghiến lời kêu lên. Cũng bởi vì diêm xuyên, mình mới xui xẻo như vậy. Trước lúc trở về, công dương tử tìm tới Ngô Thiên hỏi dò. Hắn đã hiểu rõ, ngày ấy mình gặp chuyện không may, chính bởi vì đang không lại đi công kích con mèo kia. Con mèo của Diêm Xuyên. Nói xong, công dương tử ngẫm đầu nhìn về trên đảo phía xa. Miêu Miu đang ở trong lòng tử tử. Huyền Diệu. Hóa ra là ngươi là Huyền Diệu. Tại sao không nói sớm? Công dương tử bi thương phẫn nổ nhìn phía xa. Thương thiên huyền diệu. Chẳng trách thiên hàng thiên phạt. Công dương tử than thở. Tiếp theo, công dương tử lại nhìn về phía hai bóng người trên biển thông thiên. Hỷ cốt tử, Diêm Xuyên. Diêm Xuyên không chết công dương gia tộc ta mãi mãi không có ngày bình yên. Ngày xưa ta nhầm vào Diêm Xuyên, Diêm Xuyên còn không biết Hiện tại hắn đã biết tất nhiên sẽ phòng bị Sau này muốn giết chết Diêm Xuyên càng khó khăn hơn Vạn Ến luyện tâm Công dương tử trầm rộng nhìn phía xa Hiện tại hắn không hề có lực chống cự Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để giết chết Diêm Xuyên Một đòn tất sát nhất định phải thành công Quanh thân công dương tử tỏa ra một sát khí Khen Hắn đưa tay rút ra một thanh trường kiếm Trường kiếm rút ra một sát khí hung mạnh ẩn không phát Cùng một lúc trong đức du cung Thông thiên giáo chủ vẫn đang chú ý nhìn Diêm Xuyên và Quỷ Cúc Tử Vù Trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo Bốn hướng xung quanh đại điện chính là bốn thanh trường kiếm, thông thiên bội kiếm, tru tiên tứ kiếm. Trong đó chu tiên kiếm dường như cảm nhận được sát khí trên thanh trường kiếm của công dương tự phát ra tiếng kiếm reo cảnh báo. Xem lời nói của bản tôn như gió thổi bên tai sao. Trong mắt thông thiên giáo chủ đột nhiên phát ra tia sáng lạnh lẽo. Bên ngoài, thời khắc mọi người đều chú ý tới biển thông thiên, đột nhiên có một khí tức hung bạo phát ra bên cạnh biển. Ẩm! Um, khí tức khổng lồ đột nhiên hứt tung vô số tu giả xung quanh. Một bóng người màu trắng đột nhiên lao ra. Tất cả mặt biển thông thiên đột nhiên dâng lên một đợt sống lớn. Diêm xuyên, nhận lấy cái chết. Bóng người màu trắng quát to một tiếng. Màu trắng trong tay hắn đột nhiên chém xuống một cái. Một đạo kiếm cương màu trắng bắn về phía biển trung tâm thông thiên. Quy lực kiếm cương quá khổng lồ khiến hư không bị nghiền nát vô số. Vô số tu giả nhất thời biến sắc. Công dương tử. Viên thiên cương kinh ngạc nói. Đường đường là thánh nhân, lại có hành động đánh lém sao? Hờ. Vũ chiếu lộ ra một tia khinh thường. Trên đảo, đám người bạch khởi lập tức biến sắc Dường tay, ầm, ầm, ầm, gần như đồng thời. Đám người miêu miêu, bạch khởi, mặt vũ hề, triệu A phòng, tử tử, vương tiễn. Đồng thời quay ra tay về phía công dương tử, vô số kiếm cương. Đao cương, trảo cương đều thi nhau lao về phía công dương tử. Nhưng trước khi công dương tử đánh lén tốc độ phóng đi quá nhanh. Trong chết mắt hắn đã tới sát bên cạnh diêm xuyên. Ngay thời khắc công dương tử đang đắc ý trên biển thông thiên đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Hờ! Tiếng hừ lạnh vang lên chấn động tâm hồn mọi người xung quanh. Vô số tu giả đều bất ngờ giật mình. Ken Ở trước mặt công dương tử, bỗng dưng xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, dường như xuyên qua thời không đến. Thanh trường kiếm màu tím đột ngột hiện, lấy tốc độ còn nhanh hơn so với công dương tử gấp 10 lần. Trong nháy mắt nó đã bắn tới nơi. Ken Một tia kiếm quan sáng tím chói là khiến vô số tu giả không thể mở mắt. Trong nháy mắt thanh trường kiếm màu tím biến mất. Kiếm cương công của dương tử cũng biến mất. Bởi vì giữa không trung, một cánh tay cầm lấy một thanh trường kiếm từ giữa không trung hạ xuống. Cánh tay nắm kiếm của công dương tử bị chu tiên kiếm chập đứt. A! Công dương tử đau khổ rống to. Ờm! Ngay lúc đó, đòn đánh mạnh mẽ của đám người bạch khởi vừa tới. Âm âm âm Giữa không trung lại là một trận hư không lay động Công dương tử đã bị thương càng thêm thương nặng Hắn cầm lấy cánh tay mình nhanh chóng trốn chạy Thông thiên giáo chủ Phía xa ánh mắt phụ chiếu nhất thời cứng lại Một kiếm quá lợi hại Hoàn toàn không có dấu hiệu gì Lại có thể xé rách đầu trời Trong mắt viên thiên cương lón ra một lo lắng. Dù sao sau đó không lâu, mình cũng phải đối mặt với thông thiên giáo chủ. Ẩm! Um, quần thần đại trăng nhanh chóng bay đến trên biển thông thiên, lạnh lùng nhìn khắp nơi. Lạ bất vi nhẹ nhàng vung ốm tay áo một cái, lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt nói. Còn có người nào dám quấy nhiễu? Đại Trăng sẽ không chết không dừng với kẻ đó. Ken Võ tướng Đại Trăng mỗi người đều rút trường kiếm ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh. Một phía khác công dương tự cầm lấy tay cục chạy trốn. Tại sao? Chỉ còn thiếu một chút nữa. Tại sao? A công dương tự khóc không ra nước mắt. Mình gặp phải giêm xuyên. Lẽ nào sẽ vĩnh viễn không gặp may hay sao? Đây cũng thực sự quá không may. Lần trước tai bay vạ gió, vẫn có thể thông cảm được. Đó là do mình động phải huyền Diệu. Nhưng lần này lại xui xẻo như vậy. Diêm xuyên nằm ở trước mặt mình, nằm ở dưới mũi kiếm của mình, mình lại dết không xong. A! Công dương tự đau xót một tiếng gào lên. Vạn yểm luyện tâm trong giấc mộng của Diêm Xuyên và Huỷ Cốt Tử. Huỷ Cốt Tử nhìn tờ giấy màu đen trong tay. Đây là ký ước lấy ra từ trong đầu Diêm Xuyên. Chính là phần ký ước này đã phá hủy rất nhiều nhận thức của Huỷ Cốt Tử. Hắn nghĩ tới sự hà khắc của mình năm đó. Nghĩ tới sự vô tội của Tiểu Bách Ế năm đó. Huỷ Cốt Tử đột nhiên cảm thấy. Hành động trước đây của mình. Buồn cười tới mức nào. Bởi vì bách nghiệp mình đã dây lây sang bách ấy. Nhưng bách nghiệp căn bản không phải là vô tình như mình tưởng tượng. So với mình bách nghiệp càng yêu nhược vân hơn. Tất cả những gì bách nghiệp làm đều đúng. Mình không bằng hắn. Bách ấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow, 11 chương 48 ký ước của huyện cốt tử. Cờ, úi đầu, huyện cốt tử lại nhìn tờ giấy màu đen. Đó là thiếu hụt trong lòng ta, một lực lượng tà ác. Ta thật lo lắng. Ta lo lắng có một ngày ta sẽ lục thân không nhận. Ta lo lắng có một ngày ta không còn tiếp tục tôn trọng sư thúc nữa.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 Ta sẽ không quên những điều sư thúc dạy ta năm đó. Ta sẽ không quên lực lượng tà ác, sắc mặt quỷ cốt tử trầm xuống. Không ta là quỷ cốt tử. Tuy rằng ta oán hận nhầm bách nghiệp cũng oán hận nhầm bách ấy. Nhưng ta có chí hướng rộng lớn của mình. Chính ta cũng có thể mở ra thiên đình. Chính ta cũng có thể thiên hạ độc tôn. Tại sao ta phải làm thần tử của hắn? Tại sao vĩnh viễn phải làm thần tử của hắn? Không! Nguyễn Cúc tử cắn môi, hùng tâm dân lên nói. Bác ấy, cổ lực lượng tà ác này là cái gì? Ta muốn xem. Ta muốn xem lực lượng tà ác kia là cái gì? Nó muốn xóa đi ký ước nào của ngươi? Rốt cuộc ngươi niêm phong một vài thứ ở chỗ nào Ta muốn tìm ra ta muốn hiểu rõ Nghĩa cốt tự hiếp sâu một cái nói Nói xong hắn cẩn thận góp tờ giấy màu đen lại cất đi Tiếp đó hắn quay đầu lại đi tìm tiểu bác ấy Trong linh đường lúc trước tiểu bác ấy cuộn mình lại Nhìn phụ thân tự sát ở trước mặt mình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 Tiểu bác ấy không thể nào định hướng được trong bóng tối. Điều này khiến toàn thân tiểu bác ấy ruông rễ. Tiểu bác ấy thương tâm đến cực điểm. Đồng thời nó cũng sợ mình sẽ giống như phụ thân. Máu tư trên mặt đất vẫn chạy xuôi càng ngày càng tiến gần đến chỗ tiểu bác ấy đang đứng. Tiểu bác ấy sợ hãi lùi về phía sau. Toàn thân nó run rảy ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Ha ha ha ha ha Tiểu bác ấy, hóa ra ngươi ở đây. Rốt cuộc ta lại tìm được ngươi rồi. Một đột âm thanh ngột truyền đến. Lại là người mặc áo bào đen lúc trước đã dẫn theo tiểu bác ấy tìm phụ thân. Từng ti hắc khí từ trên người mặc áo bào đen tỏa ra. Nhìn qua trong hắn tà ác đến cực điểm Lại là ngươi Tiểu bác ấy sợ hãi nhìn người mặc áo vào đen Người mặc áo vào đen dụi bàn tay tối đen ra Đắc ý kêu lên Nói cho ta biết ngươi giấu chúng ở chỗ nào Mau dẫn ta đi lấy chúng Ta không muốn Không Tiểu bác ế sợ hãi bò dậy ầm ầm lao ra khỏi linh đường Chạy, ngươi không có chỗ nào có thể trốn được đâu. Ngươi giữ chúng có ích lợi gì đâu. Không phải bây giờ ngươi rất tốt sao? Cho ta đi, để ta mang chúng đi. Người mặc áo bào đen theo sát không dừng, đánh về phía tiểu bác ấy. Ta không muốn. Không, tiểu bác ấy hoảng hốt lo sợ trong chạy bóng tối, Tiểu bác ấy và người mặc áo bào đen rời đi không bao lâu, huyện cúc tử lại bước vào linh đường. Nhưng, linh đường ngoài trừ một cái quan tài và một bộ thi thể, không còn lại gì khác. Tiểu bác ế chẳng biết đã đi đâu. Trong linh đường, huyện cúc tử nhìn linh đường trống trân, chỉ có thi thể bác nghiệp và một cái quan tài. Không biết tiểu bác ấy đã đi nơi nào. Bát nghiệp Hữu cốt tử nhìn thi thể bát nghiệp sắc mặt âm trầm Nhìn quan tài bên cạnh Hữu cốt tử yên lặng một hồi Hắn nhắm mắt dường như trong nội tâm đang giải vua Vẽ mặt hữu cốt tử đầy thống khổ Đau khổ một hồi lâu khuôn mặt hữu cốt tử mới lại bình tĩnh Hắn nhẹ nhàng mở nắp quan tài lên Bên trong quan tài, thi thể nhược vân đang nằm. Hữu cúc tử ôm lấy thi thể bắt nghiệp nhẹ nhàng để vào bên trong quan tài, để thân thể hai người cùng trong một quan tài. Tuy rằng đây chỉ là mộng cảnh, nhưng khi hắn để hai người vào cùng một quan tài, giống như một loại nghi thức lớn. Một loại nghi thức trong lòng hữu cúc tử. Hắn đã hoàn toàn thả phần oán niệm này xuống. Giây phút hai người được đặt trong cùng một quan tài, vô số bạch quan nhu hòa chiếu xuống. Tất cả linh đường dần dần tan biến. Nguyễn Cúc Tử đóng nắp quan tài lại cho hai người. Phù! Hắn thở vào một hơi, nhìn quan tài chậm rãi biến mất. Dường như khúc mắt trong lòng Nguyễn Cúc Tử đã chậm rãi mở ra. Huyễu cốt tử lộ ra một tia giải thoát Mà giờ phút này quanh thân huyễu cốt tử lại tảng mát ra từng luồng hắc khí Dường như oán hận đang tiêu vong Sao có thể như vậy được Thân thể của ta Huyễu cốt tử cả kinh kêu lên Ngươi là do tất cả oán hận của ta biến thành Oán hận tan đi Lực lượng của ngươi cũng trở nên yếu đi Càng ngày càng yếu Mãi đến khi hoàn toàn biến mất Một âm thanh từ trong cơ thể Nguyễn Cúc Tử đột ngột vang lên Ngươi Là ngươi sao Ngươi đã tỉnh sao Nguyễn Cúc Tử cả chinh kêu lên Nguyễn Cúc Tử hắc ám sợ hãi kêu lên Trong lúc Nguyễn Cúc Tử đang nói chuyện Ký ức phía sau hắn lại xuất hiện một hình ảnh Một cái đình trong rừng cây Bách hoàng ngồi ở trước một vàng đá Quỷ cốt tử quỳ gối bách trước mặt hoàng Quỷ cốt tử Ngươi bái vào muôn hạ ta đã bao nhiêu lâu rồi Bách hoàng trầm giọng nói Lần trước toàn gia đệ tử gặp tai họa Thiên họa thiêu tột Là nhờ lão sư ngăn cơn sống giữ Đã cứu cả nhà đệ tử Cha mẹ huynh muội lão sư đệ tử nhờ vậy mà còn sống. Đệ tử ngưỡng mộ lão sư, đã khẩn cầu lão sư thu nhận. Hiện tại đã được ba vạn năm. Thủy cốt tử trịnh trọng nói. Bác Hoàng nhìn Thủy cốt tử trong mắt lón ra một tia phức tạp. Bác ấy trưởng thành, hắn muốn ra ngoài, mở ra vận triều. Hắn nói với ta, muốn ngươi trợ giúp hắn. Bác Hoàng nói Cái gì? Huy Cúc tử kinh ngạc nói Lão sư, đệ tử Bác ế thiên phú dị bẩm trí tụ siêu quần Tất cả những gì ta biết đều đã dạy cho hắn Hơn nữa, bác gia có rất nhiều nhân tài không cần ta phải đi Huy Cúc tử tỏ ra khó xử nói Ta đã đáp ứng Bác Hoàng trầm giọng nói Hữu cốt tử hơi nhướng mày, cuối cùng trầm mặt một chút mới nói. Vâng, tất cả mọi chuyện đệ tử đều nghe theo lão sư. Đệ tử đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Wow. 11 chương 49 niêm phong tinh thuần. Tòa! A muốn ngươi lập lời thề trợ giúp bác ấy không được phản bội, không được oán hận. Bách hoàng trầm giọng nói Trong mắt hủy cốt tử lón ra một tia khó nhọt Cuối cùng hắn cắn cắn môi đáp Vâng Hủy cốt tử nhẫn nhịn oán giận tiếng vào đại tầng Hắn nhẫn nhịn oán hận đối với đại tầng Cẩn trọng phụ trợ bách ấy hóa thân thành doan Không ngừng bồi dưỡng cho đại tầng Tìm kiếm các nhân tài Doanh tất cả đều phong quan. Trong khi đó hủy cốt tử đều là u ám. Càng kìm nén, hủy cốt tử càng khó chịu. Mãi đến một ngày, hủy cốt tử một mình đi tới một sơn cốt. A a Trong sơn cốt truyền ra tiếng kêu đau khổ của hủy cốt tử. Tại sao? Tại sao phải như vậy? Tại sao ta phải giúp tiểu nghiệt chủng kia? Ta hận hắn. Đây là lão sư quyết định. Không có lão sư sẽ không có ta. Nên tình của lão sư đối với ta nặng như núi ta không thể phản đối lão sư. Nhưng ta rất hận. Năm đó Bách nghiệp đã bắt nạt ta. Bách nghiệp chết con trai hắn còn muốn bắt nạt ta. Tại sao phải như vậy? Đây là quyết định của lão sư. Một mình quỷ cốt tử phát ra hai âm thanh, dường như tư tưởng tách ra vậy. Còn tiếp tục như vậy, nhân cách của ta sẽ bị tách rời. Ta sẽ tẩu họa nhập ma mức. Quỷ cốt tử đau khổ kêu. Chém tâm, đem tư tưởng u ám của ta, đem oán hận của ta, chém ra hết. Ta vào đại tầng thì phải làm được tốt nhất. Chém ầm. Um. Bên trong thung lũng, một tiếng động rất lớn phát ra. Từ trong cơ thể huyết cốt tự xuất hiện vô số hắc khí đột nhiên bị một đạo bạch quang chập đức. Hắc khí ngưng tụ, dần dần trở thành một huyết cốt tử khác, huyết cốt tử hắc ám. Một huyết cốt tự sắc mặt ôn hòa, một huyết cốt tự khác sắc mặt dữ tận. Ha ha ha. Như vậy thoải mái hơn nhiều. Ta cũng không cần chịu gánh nặng của ngươi nữa. Ha ha ha ha. Huyễu cốt tử hắc ám cười giữ tận. Huyễu cốt tử lại vung tay lên. ầm xung quanh, vô số lông mặt sông thẳng đến. Giữ lại ngươi, chung quy là một tai họa. Huyễu cốt tử trầm giọng nói. Ngươi dám giết ta sao? Ta chính là ngươi. Ta chết, ngươi cũng chết. Huỷ cốt tử hắc ám khinh thường nói Ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn phong ấn ngươi. Huỷ cốt tử trầm giọng nói Cái gì? Lực lượng của ngươi hiện tại căn bản không bằng ta. Ta không muốn chờ tới một ngày ngươi lớn mạnh đến mức có thể đánh bại ta. Cho nên ta muốn sớm phong ấn ngươi. Huỷ cốt tử trầm giọng nói Không ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ta mới là nội tâm chân thật nhất của ngươi. Ngươi không thể né tránh. Ngươi tránh né được ngày hôm nay, sau này ngươi sẽ tiếp tục oán giận, tiếp tục oán hận. Ngươi trốn không được đâu. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ lại oán giận. Đây là oán hận vĩnh viễn không thể nói ra được. Ngươi tự hỏi lại bản thân ngươi một chút đi. Huyễu cốt tử hắc ám lạnh lùng nói. Phong, ầm. Nhớ lại quá khứ, sắc mặt huyễu cốt tử hắc ám một lần nữa lại trở nên dữ tận. Ấm thanh trong cơ thể huyễu cốt tử lại truyền đến. Tại sao ta có thể tỉnh lại? Bởi vì, ngươi đang yếu đi. Ngươi càng ngày càng yếu rồi. Tiêu vong đi. Ngươi và ta là một thể Có ta là đủ rồi Ơn của lão sư lớn như trời Không Lão sư có ân đối với ta Nhưng tại sao người lại muốn điều khiển vận mệnh ta Bảo ta làm thần tử của kẻ thù Mặc cho kẻ thù lăng nhụt Huyễu cốt tử hắc ám tức giận nói Bác ấy không phải là kẻ thù Là kẻ thù Trong hủy cốt tử phát ra hai âm thanh. Một lát sau, hai âm thanh Huy cốt tự trở lại trầm mặt. Ta muốn đi tìm, xem thử thứ bác ấy dấu sâu trong nội tâm, rốt cuộc là cái gì? Hủy cốt tử trầm giọng nói. Nói xong, hắn đạp không phóng về phía trong bóng tối tìm kiếm tiểu bác ấy. Tiểu bác ấy chạy trốn ở trong bóng tối. Người mặc áo bào đen đuổi theo sát phía sau. Tiểu bác ấy vô cùng sợ hãi. Hắn trốn chạy khắp nơi. Rốt cuộc không lâu sau tiểu bác ấy đã bỏ rơi được người mặc áo bào đen. Một mình tiểu bác ấy trốn ở trong một góc nhỏ thở hỗn hện. Tìm đồ của ta. Ta có đồ gì? Tiểu bác ấy thở dốc. Trong đầu tiểu bác ấy dường như có một chút ấn tượng Nhưng hắn lại nghĩ mãi không ra Hắn cứ tiếp tục đi về phía trước cũng không biết đã đi bao lâu Trong lúc tiến tới Thân thể tiểu bác ấy dường như đang từ từ lớn lên Càng lúc càng lớn Càng lúc càng lớn Dần dần biến thành dáng dốc của một thành niên Cũng không biết đã đi bao lâu, bỗng nhiên thân hình tiểu bác ế dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía xa. Đó là một bức tranh, đó chính là nơi mộng bắt đầu. Tiểu bác ế nhìn chầm chầm vào bức họa một nhà ba người của mình. Hắn lại trở về chỗ cũ sao. Tại chỗ đó còn có một thân ảnh nữa. Đó chính là quỷ cốt tử. Dường như bọn họ không hẹn mà cùng đi đến nơi đây. Đúng, hình như chính là nơi này. Ta nhớ ra rồi. Ngay tại đây ta đã giấu một thứ. Đúng giấu ở nơi này. Tiểu bác ấy nhanh chóng đi tới phía trước. Nguyễn Cúc Tử cũng nhìn chầm chầm vào bức họa kia. Đã trải qua một hồi tâm linh bương. Ây! Ê! Ê. Đơn! Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nương Gơn. Lúc quỷ cốt tử lại nhìn bức họa này, hắn đã không còn hung hăng như lúc trước nữa. Hắn cũng không còn oán hận đối với bát nghiệp bên trong bức họa nữa. Thời điểm mới vừa nằm mơ tiểu bách ấy đã đứng ở trước bức họa này. Nhìn chầm chầm vào bức họa này. Khẳng định bức họa này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiểu bác ấy. Hắn đang nhớ cha mẹ sao? Nhưng đây là trong mộng. Nếu hắn nhớ cha mẹ, có thể trực tiếp nhớ ra hình ảnh của cha mẹ mình là được rồi. Vì sao còn phải mộng ra một bức tranh? Trừ phi cái này không chỉ là một bức tranh, Huyễu cốt tử trầm giọng nói. Nói xong, Huyễu cốt tử đưa tay lấy bức họa. Chính là chỗ này, Chính là chỗ này. Bác ấy cũng nhìn bức họa trước mắt. Đối với Huyễu cốt tử, Dường như bác ế không có chút sợ hãi nào. Huyễu cốt tử đưa tay lấy bức họa, Bác ế cũng đưa tay ra lấy bức họa. Phù! Trong nhất thời, Bức tranh bắt đầu trở nên lớn hơn kiếp thước biến thành trăm trượng. Thân hình quỷ cốt tử dừng lại. bác ấy lại xé bức tranh ra. Bức tranh này có hai lớp. Lớp bên ngoài là một nhà ba người bắt nghiệp. Lớp bên trong dường như có rất nhiều chữ viết chi chức. Xoạp! Lớp bên ngoài bị xé đi, nhất thời lộ ra vô số chữ viết bên trong. bác ấy! Ủy cốt tử cùng nhìn chầm chầm vào bức họa này. Mặt trên giường như có một hình ảnh nào đó chiếu ra. Trước mặt bác ấy xuất hiện một cảnh tượng. Đây là thứ được giấu sâu trong nội tâm bác ấy. Trong lương đình trên đỉnh một ngọn núi, bác hoàng đứng chấp tay, nhìn về phía xa. Bác ấy đứng ở phía sau. Tiểu bác ấy. Sau này nếu như hủy cốt tử có phản bội, ngươi cứ giết hắn đi. Những gì hủy cốt tử có đều là do ta dạy. Ta đã để lại một chiêu. Ta sẽ truyền cho ngươi. Ngươi dùng chiêu này có thể dễ dàng tiêu diệt hủy cốt tử. Bách Hoàng nhắm mắt khe khẽ thở dài nói. Cái gì? Tại sao? Sư thuốc dạy ta nhiều như vậy tại sao phải tổn thương sư thuốc? Bác ế nhất thời lắc đầu nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 11 chương 50 thứ quan trọng nhất. Wow! Ủy cốt tử là đệ tử của ta. Ta dạy hắn lâu như vậy tất nhiên ta cũng không muốn hắn phải chết. Nhưng tất cả đều là do số mạng. Bác Hoàng khe khẽ thở dài nói. Cái gì mà số mạng? Ta không tin. Ta không tin. Bác ấy lắc đầu một cái. Mệnh cách của hủy cốt tử và mệnh cách của ngươi giống nhau. Ta không ngờ được mệnh cách của các ngươi lại giống nhau. Vận mệnh đúng là trêu người. Nó đã sớm an bài để các ngươi sớm muộn cũng sẽ là kẻ địch. Trong mệnh đã định trước cùng mệnh cách chỉ có thể có một người sống Có lẽ hiện tại còn chưa tới thời điểm bạo phát Nhưng một khi số mạng này đến thời điểm bạo phát Hai người các ngươi sẽ có một người phải chết Bách hoàng than thở Không thể nào, không thể nào Bách ấy cả kinh kêu lên Đây chính là cái gọi là chết thay người Không phải ngươi chết thay hắn, chính là hắn chết thay ngươi, không có lựa chọn nào khác. Đã là số mệnh thì không cách nào phản kháng. Đây là số mệnh. Đây là số mệnh. Bách hoàng khổ sở nói, Không, ta không tin. Ta không tin. Nhìn ký ước bách ấy cất giữ trong mắt hội cốt tử lộ vẻ kinh hải. Tại sao lại như vậy? Lão sư Mắt hủy cúc tử bỗng nhiên đỏ lên Mình và bác ấy trong số mệnh đã định sẵn phải là kẻ địch Bác hoàng bảo bác ấy giết mình Nhưng bác ấy vẫn không làm Hắn 5 lần 7 lượt dung túng đối với mình Bác ấy có vật có thể chuyên khắc chế mình Nhưng xưa nay hắn chưa từng dùng tới Chưa từng dùng Mình oán hận bác ấy Hoang đường tới mức nào, hoang đường tới mức nào. Vì sao lại như vậy? Nghĩa cốt tử gào thét. Một phiếu khác ký ước của bác ấy đã cất dấu lại hiện ra. Doanh đứng một mình ở trên đỉnh núi trong tay có chút rung động. Ngày hôm nay thập lục thúc mưu nghịch bị ta trấn áp. Chém tận giết tuyệt bộ tộc của thập lục thuốc. Ta sao lại làm ra chuyện như vậy được? Ta làm sao giết thập lục thúc còn dựa theo luật đại tầng, giết toàn gia của thập lục thúc? Không, không. Thập lục thúc từ nhỏ đã đối xử với ta tốt như vậy tại sao? Bác ấy run rảy nói. Ta quên mất cảm tình. Cổ lực lượng tà ác này đang không ngừng xóa đi tình cảm của ta, xóa đi thân tình của ta. Sao đi tất cả của ta? Không, ta không muốn như vậy. Ta sẽ quên hết mọi thứ, ta sẽ quên hết mọi thứ, thập thất thúc và các anh họ của ta sao? Còn có? Còn có cả sư thúc nữa. Thân hình Joan run lên, dường như nhớ lại vô số chuyện cũ trong ký ức. Tiểu bác ấy thật đáng ghét. Cầm lấy Ngươi muốn phất trần tiên đồng sao? Đã biết ngươi là kẻ bớn bỉnh. Nguyễn Cúc tự đưa một đồ chơi phất trần cho tiểu bác ấy. Ừ ừ, cảm ơn sư thúc, sư thúc tốt nhất. Tiểu bác ấy ôm cây phất trần nhỏ hoang hô. Tiểu bác ấy, ngươi lại gây sự. Còn đốt cả phòng bắt đường ra. Ra ra ngươi hiện tại đang tức giận. Được rồi, được rồi. Đừng giả vờ khóc nữa. Cứ nói là ta đốt đi. Ta đốt phòng ở của bác đường ra. Nguyễn Cúc tử cảm thấy có chút cay đắng nói. Ừ ừ, sư thúc, sư thúc, người tốt nhất cảm ơn sư thúc. Tiểu bác ấy hài lòng vui mừng kêu lên. Trong ký ước từng cảnh tượng xuất hiện, khiến doanh đứng trên đỉnh ngọn núi, nắm tay càng siết chặt. Ta không thể quên. Tất cả những điều này ta đều không thể quên. Ta phải viết chúng lại. Ta phải giấu chúng ở nơi không một người nào biết được. Nhất quyết không thể để cho cổ tà ác lực lượng này tìm tới. Vĩnh viễn không thể để nó tìm tới, sư thuốc. Doanh nắm chặt nắm tay, âm thanh run lẫy bẫy nói. Nhìn cảnh tượng trong hình ảnh kia. Nhìn vẻ hài lòng của tiểu bác ấy, tất cả chân tướng đã rõ ràng. Thiên đế, lão thần đã sai, lão thần thật có lỗi với thiên đế. Lão thần đã hoàn toàn sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Ủy cốt tử bỗng nhiên bi thương thống khổ quay về phía hình ảnh quỳ lạy xuống. Lão thần đã hoàn toàn sai. Lão thần cảm thấy thẹn với thiên đế. Lão thần chết muôn lần cũng khó xóa được tội lỗi này Lão thần là tội nghiệp, Lão thần là tội ác Nghĩa cốt tử gục trên mặt đất khóc lớn Hắc khí quanh thân hắn không ngừng tan đi Tất cả oán hận đang nhanh chóng tan đi Tất cả những điều diễn ra trong hình ảnh kia đều đang nói cho Nghĩa cốt tự biết Đó là do bản thân mình quá thiện cận Là do bản thân mình quá tối tâm Thiên đế đối với mình ân nặng như vậy Mình lại hết lần này tới lần khác dùng thù báo ân Lão thần đã sai Huy cốt tử khóc gào thét Một phía khác bác ấy nhìn vô số chữ trên bức họa cũng chấn động Sâu sắc Hóa ra trong lòng ta vẫn cất giấu phần tinh thuần này Bác ế dùng tay sờ soạn những chữ này tỏ ra cực kỳ quý trọng. Vào thời khắc này, một âm thanh đột ngột truyền đến. Rốt cuộc đã tìm được. Hóa ra ngươi trốn ở chỗ này. Hóa ra cất dấu trong lòng ngươi chính là chỗ này. Một âm thanh âm u từ phía sau bác ế truyền đến. Bác ế vừa nghiêng đầu Lập tức nhìn thấy người mặc áo bào đen vẫn theo sát mình không nghĩ kia. Người mặc áo bào đen dũi bàn tay màu đen ra, nhẹ nhàng vạn vẹo ngón tay, đầy vẻ vui mừng vì thắng lợi. Rốt cuộc ta đã tìm được. Để ta mang nó đi. Để ta mang đi phần tinh thuần cuối cùng này của ngươi. Rốt cuộc ta đã tìm được. Quanh thân người mặc áo bào đen phát ra hắc khí Hắn hưng phấn nói Người mặc áo bào đen đi về phía bác ấy Trên mặt bác ấy nhất thời lộ vẻ kinh hoảng Đây là tinh thuần cuối cùng của ta Đây là thứ cuối cùng của ta Bác ấy sợ hãi kêu lên Bác ấy nhanh chóng cúng lấy bức tranh đầy chữ này Nhưng bức tranh này thật sự quá lớn. Trong chết mắt người mặc áo bào đen đã đến gần. Đã để lộ ở trước mặt ta còn muốn lấy đi. Bách ấy, ngươi còn nhớ rõ lời hứa lúc trước không? Ngươi còn nhớ ta không? Người mặc áo bào đen nói với giọng điệu âm u. Nói xong, hắn đưa một tay chộp lấy phía trên bức tranh lớn. Xoẹt! Đột nhiên hắn xé một cái. Nhất thời một phần mười bức tranh bị kéo xuống. Phần bị kéo xuống thật giống như bị người mặc áo bào đen đoạt đi vậy. Chữ phía mặt lập tức biến mất. Ta lại quên một vài thứ nữa. Không ta không được quên, không nên quên. Bác ấy gào thét. Ha ha ha ha ha ha. Quên đi, quên đi. Những tình cảm vô dụng này đối với ngươi căn bản không có tác dụng. Ngươi biết nó không có tác dụng. Người mặc áo bào đen cười to nói. Không, đây là thứ quan trọng nhất của ta, thứ quan trọng nhất. Bắt ấy tiêu gào thét, tay càng nhanh chóng cuốn bức tranh. Xoẹt! Lại một phần bức tranh bị người mặc áo bào đen xé đi. Chữ phía mặt cũng nhanh chóng biến mất không có tác dụng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước không? Bắt đầu từ khi ngươi lựa chọn, những thứ này đã không có tác dụng nữa. Tình cảm vô dụng. Những tình cảm này giữ lại có ích lợi gì? Nó mắc mớ gì đến ngươi? Lại có liên quan gì tới ngươi? Tại sao muốn bọn họ? Giữ lại sẽ chỉ làm ngươi bị quản chế khắp nơi. Giữ lại sẽ chỉ làm ngươi mất đi thứ quan trọng của mình Người mặc áo bào đen kêu to Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow 11 chương 51 thức tỉnh X Trong thời điểm bác ấy cố gắng cuốn bức tranh Hắn đã nhanh chóng phá hủy phần lớn ký ức Bác ấy Ngươi nên lãnh khóc một chút Không nên quan tâm tới sự sống chết của bọn họ. Không nên để ý tới những tình cảm này. Chúng có liên quan gì tới ngươi? Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi chỉ cần người yêu, người thân là đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Người mặc áo bào đen kêu to. Không. Bác ấy khóc lóc cố gắng dằn lại thu thập những ký ước trân quý này. Xoẹt. Lại một mạng lớn ký ước nữa bị xé bỏ. Bác ấy, ngươi không cần có tình, không cần bằng hữu. Ngươi chỉ cần điều ngươi muốn. Chỉ cần tất cả phải phục vụ ngươi, tất cả phải nỗ lực vì ngươi. Chỉ có như vậy ngươi mới không phải hối hận. Chỉ có như vậy ngươi mới không phải hối hận. Ngươi mặc áo vào đen gào thét. Xoẹt. Gần một nửa bức tranh đã bị người mặc áo bào đen hoàn toàn xé bỏ. Bách ấy ôm một nửa còn lại, quay đầu bỏ chạy. Nhưng hắn mới vừa chạy được hai bước, quay đầu nhìn thấy một bức tranh khác. Đó chính là bức chân dung một nhà ba người đã che khuất ký ức lúc trước. Bách nghiệp nhược phân và hài tử Bách ấy. Bách ấy cắn cắn môi. Một tay ôm ký ước tình cảm. Một tay cầm lấy bước chân dung một nhà ba người. Nhanh chóng chạy về phía trong bóng tối. Chạy! Ngươi không chạy thoát được đâu. Ha ha ha ha! Người mặc áo vào đen cười to. Loáng một cái thân hình người mặc áo vào đen thậm chí bay lên, phóng về phía trong bóng tối, đuổi theo bắt ấy. Hỷ cốt tử đuổi theo. Nhưng hắn không thể đuổi kịp. Trong bóng tối, bác ấy nhanh chóng chạy trốn. Người mặc áo bào đen bay ở phía sau. Ta đã nhìn thấy ngươi. Bác ấy, tiểu bác ấy, đưa những ký ước này cho ta. Để ta tiêu hủy hoàn toàn. Để ta kéo ngươi về phía địa ngục. Người mặc áo bào đen càng rỡ kêu lên. Không, không, những ký ước này ta vĩnh viễn cũng sẽ không cho ngươi, sẽ không bao giờ. Bác ấy vừa chạy, vừa sợ hãi kêu lên, ngươi trốn không thoát đâu, trốn không thoát đâu. Những năm qua không phải đều bị ta xóa đi sao, không phải đều bị ta tiêu hủy sao, chỉ còn lại một chút, chỉ còn lại một chút đó thôi. Chờ ta, chờ ta đi. Người mặc áo bào đen nhanh chóng đuổi theo. Bác ấy hốt hoảng chạy trốn. Nhưng người mặc áo bào đen đuổi theo phía sau giường như càng ngày càng gần. Cũng không biết hắn đã chạy bao lâu. Ha ha! Người mặc áo bào đen cười to một tiếng, đột nhiên đã xuất hiện ở trước mặt bác ấy. Hắn giơ tay đã nắm được bức tranh trong tay bác ấy. Ngươi trốn không thoát, trốn không thoát đâu. Ngươi mặc áo bào đen đắc ý kêu. Không ta không thể cho ngươi. Đây là vật quý giá nhất của ta. Ngươi là tên ác ma, ngươi là ác ma. Bách ấy khóc kêu lên. Khóc cũng vô dụng. Ta thật sự là ác ma, là ác ma cả đời ngươi, nhưng ngươi không muốn tự bỏ ta. Ban đầu ngươi có thể lựa chọn những ký ước tuyệt vời nhất này để suy yếu lực lượng của ta. Nhưng ngươi không làm được. Ngươi ngồi xem ta từng ngày từng ngày lớn mạnh. Ngươi vẫn không nở lòng bỏ từ ta. Vậy hãy để cho ta hoàn toàn phá hủy những ký ước tuyệt vời này của ngươi, hoàn toàn phá hủy đi. Ngươi mặc áo bào đen hét lớn. Ta không muốn ta không làm được. Bác ế gào khóc Không làm được Vậy ngươi hãy từ bỏ những ký ức này đi Từ bỏ những tình cảm này đi Ngươi hãy cho ta Để ta tiêu hủy chúng Kéo ngươi cũng ngã vào địa ngục Người mặc áo vào đen kêu to Nơi hai người đang đứng đột nhiên Biến thành một vực sâu vạn trượng Phía dưới vực sâu có vô số ác hữu đang rít gào Hai người đang đứng ở bên trên một tảng đá bay. Chỉ cần có chút đứt cẩn sẽ ngã vào vực sâu vạn nguyễn. Không, không, ta không quên được ngươi. Bác ấy gào khóc. Cho ta. Không quên được ta vậy cho ta trí nhớ của ngươi. Cho ta những tình cảm này. Để ta xóa đi phần ký ức này. Để ta phá hủy cuộc sống của ngươi. Hãy theo ta đồng thời ngã vào địa ngụt. Người mặc áo bào đen lôi cuốn ký ước kêu lên. Tiếng khóc của bác ấy càng lúc càng lớn. Phụ thân không cần. Bác ấy khóc lớn. Gió to thổi qua, làm lật chiếc mũ chùm đầu của người mặc áo bào lên. Không ngờ nó lại có hình dạng của bác nghiệp. Thật không ngờ lực lượng tà ác trong lòng bác ấy. Người mặc áo bào đen này lại là bác nghiệp. Trước khi chết bác nghiệp còn lưu lại một phần bóng tối trong tâm hồn của bác ấy. Đó là thứ tình cảm vô dụng, đó là hữu tình vô dụng, đó là bằng hữu vô dụng. Ngươi giữ chúng lại có tác dụng gì? Cho ta, để ta kéo ngươi cùng xuống địa ngục, để ta kéo ngươi xuống theo ta. Khuôn mặt bác nghiệp giữ tợn kéo cuốn ký ước kia. Phụ thân, dừng tay." Bác ấy khóc hét lớn một tiếng. Hai cha con lôi kéo phần ký ướp kia. Bác ấy không nhịn được, nước mắt tuôn ra. Một cảm giác không muốn mãnh liệt khiến toàn thân Bác ấy run rẩy sợ hãi. Trong tay, hắn giữ chặt bức họa một nhà ba người lúc đầu. Bác Nghiệp ôm Nhược Vân đầy hạnh phúc trên vả vai khiêng Bách ấy còn bé, chân dung của một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Nước mắt Bách Ế không ngừng tuôn rơi. Hắn không muốn cho đi tình cảm khó có thể quên lãng này. Toàn thân hắn sợ hãi run rẩy trong lòng bi thương, đau như dao cắt. Mắt nhìn chân dung không muốn bỏ. Nhìn ký ức không muốn bỏ đang bị phụ thân kéo Bác ế bi thương không lời nào có thể diễn tả được Thật có lỗi Con chỉ có thể rời khỏi phụ thân Bác ế khóc nói Nói xong, bàn tay đang cầm chân dung nhẹ nhàng buông lỏng Bức chân dung một nhà ba người Chậm rãi rơi xuống vực sâu Rơi xuống địa ngục với phản hủy rước gào Phụ thân, mẫu thân Bác ế nhìn bức chân dung rơi xuống Miệng không ngừng gào thét khóc, ầm, um, vạn ủy rước gào lập tức xé bước họ kia làm từng mảnh. Bàn tay của bách nghiệp người mặc áo bào đen kia cũng từ từ buông lỏng cuốn ký ước của bách ấy. Hắn đưa mắt nhìn bách ấy, sau đó rơi vào trong địa ngục phía dưới. Thời khắc hắn rơi xuống, mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm vào bách ấy đang đứng phía trên tảng đã bay. Bác ế ôm phần ký ước tình cảm hiếm hơi còn sót lại, nhìn bác nghiệp rơi vào vực sâu, rơi vào trong vạn ưỡi. Giờ phút này, bác ấy đưa ra quyết định từ bỏ cổ lực lượng tà ác này. Từ bỏ bóng tối vẫn tồn tại trong lòng. Từ bỏ hạt giống u âm mà phụ thân lưu lại trong lòng mình trước khi chết. Nhưng lựa chọn từ bỏ bóng tối này lại khiến hắn cực kỳ đau xót Phụ thân, mẫu thân, phụ thân, mẫu thân Bác ấy nằm nhòi bên trên tảng đá bay, gào khóc Âm um. Bác nghiệp rơi vào vực sâu, lập tức bị vạn ủi xé làm từng mảnh Phần u ám trong lòng bác ấy, kẻ hở trong lòng rốt cuộc đã được tiêu trừ Nhưng phần tiêu trừ này lại kèm theo vô số đau khổ. Bởi vì u ám trong lòng biến mất tất cả thế giới mộng cảnh có bạch quan chiếu khắp, chói lọi. Tất cả xem ra rất hoàn mỹ, mộng cảnh giống như thiên đường. Vực sâu đã biến mất. Vị trí bác ế đang đứng hóa thành một thảo nguyên nở đầy hoa. Chỉ có bác ế vẫn ôm phần ký ước kia bi thương khóc lớn. Phía xa, quỷ cốt tử cũng chậm rãi đi tới. Tại thời khắc hai người gặp lại nhau, mộng cảnh đột nhiên có vô số tia sáng phát ra chói mắt. Sáng tới mức không nhìn thấy được cái gì. Mộng cảnh biến mất, hai người thức tỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 11 chương 52 gặp lại phần mộ quỷ hỏa. Bờ! Ê, ê, nơn thông thiên Khắp nơi có vô số người nhìn chầm chầm vào diêm xuyên và quỷ cốt tử đang vạn yểm luyện tâm Triệu A Phòng, Mạc Vũ Hề, Tử Tử, Miêu Miêu đều lo lắng nhìn bọn họ Ba ngày trước lần đầu tiên quỷ cốt tử rơi lệ Ba ngày sau, nước mắt quỷ cốt tử lại rơi xuống Lại qua hai ngày nữa Nước mắt diêm xuyên tuôn trào, không có cách nào ngăn được. Không ai biết bọn họ đã trải qua chuyện gì, mọi người đều chấn động khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ý chí của hai người này không thể bảo là không kiên định. Khóc! Rốt cuộc hai người ở trong mộng đã gặp phải chuyện gì? Mêu! Làm sao diêm xuyên khóc thành như vậy? Miu Miu cũng cảm thấy đầu mũi chua xót. Âm! Um. Phía xa trăm vạn ác mộng ầm ầm nổ tung trong nháy mắt biến thành cho bụi. Sắp tỉnh rồi. Triệu A Phòng nhất thời khẩn trương nói. Không chỉ có Triệu A Phòng tất cả thần tử Đại Trăng đều lộ vẻ lo lắng. Vạn ẩm luyện tâm tất cả ví dụ trước đây, sau khi tỉnh mộng tính tình đều có sự thay đổi rất lớn. Tính tình Thánh Vương Quỹ cốt tử hắc ám liệu có thể thay đổi không? Sẽ như vậy sao? Tất cả thần tử siết chặt nắm đấm. Bên ngoài biển thông thiên, phụ chiếu, phiên thiên cương và các cường giả tuyệt thế đều tập trung chờ đợi. Tại bếp du cung, thông thiên giáo chủ cũng đứng dậy. Dường nước bên trên biển thông thiên, diêm xuyên và quỹ cốt tử gần như đồng thời chậm rãi mở mắt. Phu Quân, Thánh Vương, Diêm Xuyên. Những tiếng kêu lo lắng vang lên. Diêm Xuyên và Quỷ Cúc tự chậm rãi ngồi dậy. Hai người đều lệ rơi đầy mặt nhưng không ai lau đi. Diêm Xuyên ngẫm đầu nhìn lên trời, nhìn không khí trong lành của hôm nay. Trong lúc nhất thời hắn đột nhiên hít sâu một cái. Dường như hắn cực kỳ nhớ nhung thế gian này. Một phía khác, hủy cúc tử cũng ngẫm đầu nhìn lên trời. Vẻ u ám lúc trước đã biến mất. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ rạn ngời. Mọi người vây xung quanh lại không có người nào dám tới gần. Bọn họ để diêm xuyên, hủy cúc tử tự mình hưởng thụ sự yên tĩnh một phen. Sau khi thở vào một hơi, diêm xuyên nhìn ngược về phía hủy cúc tử. Lúc này ánh mắt Diêm Xuyên nhìn về phía hủy cốt tử đã nhu hòa hơn rất nhiều. Hủy cốt tử cũng nhìn về phía Diêm Xuyên. Trong mắt hắn không còn vẻ khiêu khiết như trước đây nữa. Ánh mắt hắn cũng cực kỳ nhu hòa, hơn nữa còn có chút hổ thẹn. Lão thần, hủy cốt tử, năm xưa đã làm ra vô số chuyện sai lầm. Khẩn cầu Thánh Vương tha thứ cho phép thần lại vào Đại Trăng, phụ trợ Thánh Vương.